bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện chương một trăm hai mươi hai không hốt d ư ơ n g phong còn chưa kịp trả lời thì tôn bách thần đã v ỗ lên tiếng cậu ấy không phải đâu tôi mới là bạn trai của đồng mạng nghiên hắn khẳng định chú vĩ ngoác miệng ra nhìn hắn lưỡi cứng đơ không thốt nên lời ông nhớ mới cách đây hai tháng thôi người nào đó từng thẳng từng bác bỏ mối quan hệ với mạng nghiên bây giờ thì sao chứ chưa đánh mà đã khai d ư ơ n g phong chẳng bày tỏ cảm xúc gì đặc biệt còn t à n g nhóc tiểu minh nó bỗng kéo mạng nghiên về phía mình ôm cứng lấy cánh tay cô còn lâu hai chú phải chờ cháu mười tám tuổi cạnh tranh công bằng mạng nghiêng đưa tay lên ôm trán chú vĩ nhìn hai người một lớn một nhỏ tranh giành mạng nghiêng miệng cười ha hả ông thấy mặt trời đã lên cao biết không còn sớm nữa bèn hối thúc mọi người mau lên xe ngồi d ư ơ n g phong vẫn còn ấ m ảnh chiếc xe lô này tay vịn h chặt lấy d a i mạng nghiêng anh trên sân thi đấu từng gặp qua không biết bao nhiêu nguy hiểm nhưng chưa từng biết sợ là gì vậy mà không có đủ can đảm ngồi trên chiếc xe lắc lư này cậu mau bỏ tay ra tôn bách thần cảnh cáo cậu bỏ ra trước rồi tôi bỏ rõ ràng còn sợ hơn tôi mà dám lớn tiếng nạt n ổ hả d ư ơ n g phong rướn mày nhìn c h ầ m c h ầ m vào bàn tay tôn bách thần đang nắm chặt cánh tay mạng nghiêng cô thật muốn cười phá lên một trận nhưng phải mím i chặt môi chịu đựng t i ể u minh ngồi phía đối diện tư thế cực kỳ thoải mái mong đánh bệch xuống sàn xe mà không sợ bẩn nớp vênh v ê n cái mặt d ư ơ n g d ư ơ n g tự đắc ối sời có việc ngồi xe cũng không d ẫ n sau này sao bảo vệ c h ỉ nghiên g chứ hai người đàn ông kia ôm một bụng tức nhưng không ai có ý định bỏ tay ra khỏi người mạn nghiên g trên đường đi có mấy chỗ gập ghềnh làm xe run g lắc dữ dội bọn họ càng ép chặt cô là m ã n nghiêng muốn ngộp thở xe chạy qua một con đường ngoằn n g u è o cuối cùng cũng đến được nông trại rộng lớn hai người đàn ông kia xuống xe việc đầu tiên họ làm x ă m soi quần áo trên người xem có dính thứ gì lạ không d ư ơ n g phong còn đưa mũi ngửi lên d â y áo xác định vẫn còn thơm tho anh mới thở vào này mấy đứa mau đi thay đồ đi chú vĩ mang ra ba bộ đồ lao động đưa cho mạng nghiên và hai người kia tôn bách thần cầm bộ đồ cũ mềm trên tay lắc đầu tôi không mặc bộ đồ tôi mặc trên người không phải rất ổn sao ổn cái gì cậu đi làm nông h a y trình diễn thời trang hả chú vĩ nhìn tôn bách thần một lượt từ đầu đến chân lắc đầu không hài lòng d ư ơ n g phong thấy hắn bị chê bèn lè lưỡi ra t r i ề u tức anh với mạng nghiên mỗi người nhanh chóng tìm một gian phòng vệ sinh thay đồ nông trại rộng lớn này là của đại gia đình nhà chú vĩ nhân khẩu phải hơn mười người họ trồng ngô trồng cây ăn trái còn nuôi đủ heo gà và bò để lấy thịt với sữa mạng nghiên thay đồ xong đội thêm một chiếc nón rộng dành cho đỡ nắng cô bắt tay vào công việc của mình vừa làm vừa nói chuyện với những người nông dân ở đó mà động tác tay vẫn rất thuần tục thoăn thoắt chú vĩ dạy cho hai người đàn ông kia làm việc nhưng chỉ bảo mãi vẫn không xong tên nào tên ấy chân tay lóng ngóng làm ông phát bực bẻ ngô họ không biết bẻ d ắ t rửa bò họ không biết d ắ t để cho mấy con bò thi nhau rống lên ầm ỉ. hừ hai cậu đi hốt phân bò đi chú vĩ bất lực không hốt hai người đồng thanh không hốt thì xéo về đi ở đây không cần người ngồi thảnh thơi ông chỉ tay về phía cổng ở đằng xa xa tôn bách thần và d ư ơ n g phong thấy bộ dạng kiên quyết của ông đành ngậm ngùi cầm s ẻ n g lên chui vào trong chuồng bò bọn họ thật sự ghen tị với thằng nhóc tiểu minh ở ngoài kia có thể ngồi run g đùi vắt sữa bò ít nhất thì không thối như trong này chương một trăm hai mươi ba thế thì đã sao đồng ý nhé bốn phía xung quanh họ ngập tràn phân bò d ư ơ n g phong lừ lừ nhìn tôn bách thần muốn kiếm chuyện với hắn cho đỡ buồn bực nhưng chân đến không cất nổi lời bao tải đầu tiên bọn họ chợt vợt mãi mới h ú t xong hắn giữ căng miệng bao anh cầm s ẻ n g suốt vào này cậu đổ hết lên t a y tôi rồi cái tên trời đánh này cậu cố tình chứ gì tôn bách thần d ộ i lùi ra đằng sau dù đã trang bị bao tay và hai lớp khẩu trang nhưng chẳng khiến hai người họ cảm thấy sạch sẽ hơn là mấy hợp tác không xong d ư ơ n g p h o n g đề nghị chia nhau ra làm vậy thì thân ai nấy lo đi cậu hốt bên kia tôi hốt bên này nhé ban đầu có vẻ hiệu quả hơn bớt đi tiếng cãi nhau chí chóe giữa hai người họ nhưng lúc sau ai nấy đều trở nên chán chường chẳng có tinh thần làm việc d ư ơ n g phong bèn nảy ra một ý nghĩ tôn bách thần chúng ta thì hốt phân đi tôi với cậu hốt hết chỗ này ai đóng được nhiều bao tải hơn sẽ được quyền yêu cầu người kia làm một việc thấy thế nào lắm chuyện mang cá cược bốc mùi thế cũng nghĩ ra được thế thì đã sao đồng ý nhé mau lo làm đi muốn chờ ông chủ kia quay lại cùng nhau nghe chửi h ử m tôn bách thần bắt đầu tăng tốc d ư ơ n g phong vừa nhìn đã biết máu chiến thắng của hắn đang nổi lên anh đầu chịu thua lưng cối tháp xuống hì hục xúc phân bò đổ vào bao chừng bốn tiếng sau cả hai người nhễ nhại mồ hôi mặt nóng bừng bừng bao này là của tôi mà cái tên này bỏ tay ra coi thằng khỉ này ông đây vừa hốt bỏ ra đó hai tên to s á t kia lại vì một bao phân mà tranh giành không biết tên nào hốt vào rồi bỏ ngay giữa nên giờ chẳng thể phân biệt nổi là của ai dừng dừng hai cậu làm cái trò gì thế chú vĩ chui vào trong chuồng bò thấy hai người đang kéo s ề n sệt bao phân ở dưới đất mặt chú liền nhăn lại không có gì đâu tôn bách thần bỏ tay ra trước lưng đứng thẳng khuôn mặt khôi phục lại thần thái lãnh đạm Ừ, hai cậu nghỉ tay đi mau rửa tay thay đồ rồi vào ăn cơm ông nói chờ chú t v ĩ đi vân g phong ho k h ủ k h ủ d à i tiếng xem như bao phân đ ầ y không tính anh đếm số bao tải còn lại đang để về phía tách biệt kết quả vân g phong thắng tôn bách thần nhỉnh hơn hẳn hai bao này này lần này tôi thắng đấy nhé phục sát đất chưa anh cười hớn hở tháo đôi bao tay vứt luôn xuống đất rồi chạy ra ngoài sau một ngày làm việc đ é p giả ai nấy đều mệt đến n h i ề u người giờ này đã là một giờ chiều bọn họ mới được ăn cơm trưa tầm mười lăm người ngồi quay lại trên chiếc bàn gỗ hình chữ nhật ăn những món ăn bình dị t h ô n quê tôn bách thần đói lắm hắn chẳng câu nệ chuyên tâm hết mình vào việc ăn uống hắn ăn liền một lúc ba bát cơm khiến mạng nghiêng cũng phải ngạc nhiên bách thần anh ăn thêm thức ăn đi cô gấp một miếng thịt gà bỏ vào bát hắn chương một trăm hai mươi bốn không phải đang t r ẻ củi sao về đến nhà mạng nghiêng hai người đàn ông nằm dài ra phản gũ lao động chân tay không hề dễ dàng chút nào vậy mà họ chưa từng nghe cô gái kia than mệt lấy nửa lời em nấu cơm rồi mang vào cho bài với gì hai anh không cần theo vào bệnh viện đâu em ở đó một lát buổi tối sẽ về ờ ờ mạn nghiên để anh phụ em nấu nướng d ư ơ n g phong ngồi bật dậy mạn nghiên từng có cơ hội chiêm ngưỡng tài nấu nướng của anh nên không lấy làm lạ tôn bá thần không biết nấu ăn nhưng cũng không muốn rảnh rỗi ngồi chơi hắn cầm dao ra ngoài sân x u â n phong đảm nhận việc chẻ củi d ư ơ n g phong cái này anh đã nêm m u ố i chưa đã nêm rồi mạng n g h i ê n mau thử nước dùng xem có vừa khẩu vệ không ừ ngon quá một loạt âm thanh ngọt ngào tình cảm t r u y ề n ra từ trong bếp tôn bách thần đóng mạnh con dao xuống góc củi to tướng rồi đá dẹp sang một bên hắn đi vào trong phòng bếp đứng g i ữ a người vào cửa hai tay khoanh trước ngực bộ dạng đằng đằng s á t khí của ai kia đã thành công thu hút sự chú ý của d ư ơ n g phong và mạ nghiên không phải đang chẻ củi sao vào đây làm gì anh bỏ cái muỗng trên tay xuống tôi mệt rồi đổi vị trí đi tôi ở trong bếp giúp mạ nghiên nấu cơm cậu đi chẻ củi d ư ơ n g phong nhún nhẹ vai cổ họng phát ra vài tiếng ậm ừ anh tháo luôn chiếc tập về cũ trên người c h ọ n lên cho tôn bách thần rồi thụi nhẹ vào vai hắn một cú đấm trước khi ra khỏi bếp d ư ơ n g phong không quên đá xéo một câu làm cho cẩn thận vào đừng để cháy bếp nhà người ta thì khổ lắm anh đi rồi tôn bách thần tiến lại sát mạn nghiêng cô thấy hắn cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào mình bèn hỏi sao thế bách thần bộ trên mặt em dính nhỏ nồi hả ừ ở môi kìa mạng nghiên theo lời hắn nói đưa tay lên quệt quệt khóe môi nhưng cô đâu thấy bẩn gì đâu chứ mạng nghiên ngước mặt lên nhìn hắn chính xác là chỗ nào anh mau c h ù i giúp em đi cô vừa dứt lời tôn bách thần bất giác đẩy cô sát vào tường hắn một tay ôm sau đầu mạng nghiên một tay đặt trên gò má cô ngang nhiên phủ đôi môi mềm mại xuống môi người con gái kia liếm láp vài cái nụ hôn không dừng lại ở đó hắn bá đạo độc chiếm k h o a n miệng nhỏ chiếc lưỡi vẻo quẹo cứ thế luồn lách nuốt trọn đầu lưỡi của mạng n g h i ê n đến khi cô vỗ mạnh vào d â y hắn vì khó thở t u n bách thần mới buông cô ra mạng n g h i ê n đưa tay chai miệng mặt hơi cúi xuống bách thần anh lừa em ai lừa em không phải em kêu tôi chùi sao xong rồi đó cô hết đường chối cãi mau xem nồi trên bếp đi sắp cháy rồi kìa hắn dép miệng cười tốt bụng nhắc nhở mạn nghiên d ộ i mở nắp nồi để đảo thức ăn suýt chút thì cháy mất tôn bách thần đâu biết làm gì ngoài việc đứng đó ngắm nhìn cô nấu nướng thi thoảng mạn nghiên sai hắn lấy cái bát đôi đũa hắn cũng vui vẻ phối hợp cơm nước nấu xong xuôi mạn nghiêng do vào trong gào mên inox mang đến bệnh viện hai người đàn ông kia không biết làm gì chỉ đành ngồi trên ghế đẩu buồn chán nhìn ra ngoài cửa cổng chờ cô về bất chợt điện thoại của d ư ơ n g phong g i a n g lên là một gọi từ hiệu trưởng lưu chú lưu chú gọi cho cháu có việc gì không d ư ơ n g phong cháu với bạch thần đang ở cùng một chỗ có phải không thầy lưu điềm tĩnh hỏi d â n d â n nhưng sao chú biết đầu dây bên kia k h ẩ n lại vài dây như để lấy hơi thằng nhóc này còn dám hỏi chú hai đứa tưởng cái trường bắc thành là cái gì mà thích thì đến d ạ y không thích thì chơi trò mất tích cả ngôi trường đang nháo nhác vì sự g i á n g mặt của hai cậu đó có biết không trời ơi tôn nghiêm ở đâu lễ nghi ở đâu chú nói hai đứa biết nếu ngày mai còn không đi d ạ y thì trực tiếp xin nghỉ việc đi ông kéo một hơi dài dạy dỗ anh d ư ơ n g phong gật đầu liên tục tay không ngừng xoa xoa lỗ tai vì nhột anh hứa với ông ngày mai sẽ quay lại trường rồi tắt nhanh máy này nghe người cậu đáng kính của cậu nói gì rồi chứ tôi đâu có bị điếc tôn bách thần trêu ngươi chương một trăm hai mươi lăm anh mua thứ này lúc nào thế hừ tại sao chú ấy không gọi cho cậu khiển trách mà gọi cho tôi chứ không phải c h ứ ế chủ của cậu quan trọng hơn sao anh không phục tôn bách thần cười khẩy một cái d ư ơ n g phong nghĩ quá đơn giản rồi trước khi gọi cho anh thầy lưu đã gọi cho hắn không biết bao nhiêu cuộc nhưng tôn bách thần đâu thèm bắt máy cậu tôi gọi là quyền của ông ấy còn nghe hay không là quyền của cậu mà Dốt! d ư ơ n g phong giờ mới hiểu ra vấn đề anh tức điên lên được rõ ràng hắn đã biết mục đích khi thầy lêu gọi đến vậy mà không thèm nhắc nhở anh thằng bạn tôi d ư ơ n g phong lẩm bẩm trong miệng này cậu thật sự nghĩ tôi bị điếc à tôn bách thần liếc xéo anh d ư ơ n g phong không thèm gây chuyện với hắn nữa liền đổi chủ đề bây giờ tính thế nào tiếp tục ở đây hay trở về thành phố buổi tối tôi sẽ nói chuyện với mạng n g h i ê n bà nội đồng đã không còn nguy hiểm gì nhưng chân không thể nay mai thì lành lặn g lại cô ấy còn phải đi học nên quay lại sớm thì tốt hơn tôn bách thần nói xong thì đứng dậy bảo vân phong trong nhà còn mình ra ngoài có chút việc anh không biết k hắn đi đâu nhưng không thể đi theo chừng sáu giờ tối c ô n bách thần về nhà được một lúc thì mạng nghiên cũng về ba người cùng ăn cơm với nhau hắn nói chuyện quay lại thành phố cô ngập ngừng một lúc rồi đồng ý thật ra bạn học của mạng nghiên cũng nhắn tin cho cô nhắc nhở về lịch học cô đã nghỉ ba ngày rồi nói còn nghỉ thêm nữa e rằng sẽ bị kỷ luật bà nội đã không còn gì nguy hiểm nếu được chăm sóc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ nhanh chóng lành bệnh có an yên thường xuyên qua lại giúp đỡ mạn nghiên cũng yên tâm hơn rất nhiều đêm đến d ư ơ n g phong và tôn bách thần ngủ ngoài phản gỗ còn mạn nghiên ngủ trong phòng của mình hắn chờ khi anh ngủ say liền lẻn vào phòng cô cô giật t h o á t mình ngước m ắ t lên nhìn người đàn ông đứng cạnh đầu giường bách thần sao anh còn chưa ngủ mau ngồi dậy đi mạn nghiên l ầ m còm ngồi dậy dịch sát sang một bên chừa chỗ cho hắn tôn bách thần lấy ra một lọ kem dưỡng da tay tỉ mỉ bôi lên bàn tay nhỏ của mạng nghiên nhẹ nhàng xoa bóp Quá ra cô vì lâu ngày không làm công việc bẻ ngô nên sau một buổi cực khổ lao động hai bàn tay đã sưng phòng vài chỗ còn có chút giai sạn mạng nghiên vốn không để ý nhiều nhưng chi tiết nhỏ nhặt này lại lọt hết vào tầm mắt của tôn bách thần anh mua thứ này lúc nào thế mạn nghiêng thả lỏng người tận hưởng cảm giác dễ chịu từ các đầu ngón tay hắn tay cô nhỏ lắm lọt thõm vào lòng bàn tay của tôn bách thần nhìn thôi cũng thấy đáng yêu hắn cúi đầu chăm chú vuốt v a hai bàn tay mạn nghiêng cô thừa diệt đỏ mặt d a i mặt vào sau gáy hắn đắm chìm trong mùi hương đặc trưng của người đàn ông này mua lúc em ở trong bệnh viện đừng q u ậ y nhột lắm hắn khẽ rên rỉ、um, chỉ một lúc thôi cô c h o n tay ra sau cổ tôn bách thần chiếc miệng nhỏ tinh nghịch cắn nhẹ vào cái cổ kia miên mang tê dại được một lát hắn kéo cô xuống nằm lì trên chiếc giường nhỏ không chịu đi tối nay tôn bách thần quyết định ngủ cùng mạng nghiêng mặc cho cô đuổi hắn vẫn nhắm n g h i ề n mắt g i ờ như không nghe thấy trước khi trở lại thành phố mạn nghiên cùng hai người đàn ông kia vào bệnh viện để tạm biệt bà nội đồng và dì hạ chụp ảnh giữ làm kỷ niệm như một thói quen của cô mỗi khi về quê lần này cũng không ngoại lệ mọi người đứng bên cạnh giường bệnh miệng cười rạng rỡ chụp chung một tấm ảnh vì gốc máy hẹp an yên phải đứng sát vào người vân phong đầu còn hơi ngã vào dây anh mạn nghiên sau khi nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại không khỏi thốt lên một câu cảm thán chương một trăm hai mươi sáu sao lại muốn đuổi con ra khỏi nhà wow hai người đứng cạnh nhau nhìn đẹp đôi thật cô phóng to gương mặt hai người kia lên đừng nói bậy d ư ơ n g phong lập tức có phản ứng anh nhìn mạn nghiêng đ ấ y mắt gợn chút buồn rốt cuộc cô gái trước mặt có biết anh thích cô nhiều đến giường nào không sao có thể t h ẳ n nhiên nói ra một câu như vậy mạn nghiêng đơn giản nói một câu đùa nhưng khuôn mặt căng thẳng của d ư ơ n g phong làm an yên có chút buồn bình thường thấy anh hóm hỉnh pha trò không ngờ cũng có lúc trở nên nghiêm túc như vậy an yên khình khịch mũi tự nhủ lòng suy nghĩ d ớ d ẫ n rồi ba người đi đường bình an nhé mãn nghiêng em lên đến nơi thì gọi điện thoại về cho chị d â n ạ xe đ ă n g bánh trở về thành phố tôn bách thần và d ư ơ n g phong thay nhau lái xe anh bảo hắn ghé sang bến xe một lát hắn hỏi nguyên nhân nhưng d ư ơ n g phong không nói một lát nữa sẽ biết lắm chuyện Quá ra d ư ơ n g phong gửi hành lý ở văn phòng quản lý bến xe anh kéo một cái va l i cồng kềnh quay lại xe của tôn bách thần rồi nói hắn cứ chạy thẳng về biệt thự xách theo va l i lớn thế làm gì định bỏ nhà đi bụi à tôn bách thần vừa mở cửa cổng vừa hỏi d ư ơ n g phong không đáp môi mím i chặt lại đầy bức bối anh kéo nhanh đóng hành lý vào trong nhà mà kệ cho tôn bách thần và mạng n g h i ê n đứng ngay ra đó Vali、vừa a l i v được kéo vào trong phòng khách d ư ơ n g phong liền ngồi p h ị c h xuống ghế s o f a anh thả lỏng người uống một ngụm nước lọc rồi bắt đầu bẻ răng rắc mấy khớp ngón tay chỉ chờ đến lúc tôn bách thần bước vào trong phòng d ư ơ n g phong đã cầm cái gối tựa lưng ném thẳng vào mặt hắn mẹ kiếp thằng khốn này tôn bách thần nhanh nhẹn tránh được chiếc gối kia bay với một lực mạnh đáp thẳng ngay chân của mạng nghiêng cô giật mình chân lùi về sau mấy bước mạn nghiêng xin lỗi em anh không cố ý mau chạy sang đây hả cô ngây ngốc nhưng mà nhìn thấy d ư ơ n g phong cầm tiếp một cái gối trên tay cô d ộ i vàng tránh xa tôn bách thần đi về phía anh d ư ơ n g phong chỉ chờ có thế tay vung ra đằng sau lấy lực canh chuẩn về phía hắn b ậ p tôn bách thần vẫn may mắn chụp được hắn nhăn mặt ném ngược lại về phía anh tên đ i ể n này ngồi trên xe lâu quá rồi đâm ra chạm dây thần kinh nào hả muốn đánh nhà một trận cho thoải mái không d ư ơ n g phong sừng sững bước tới anh nắm lấy cổ áo tôn bách thần t r ậ n trừng mắt lên hừ đánh thì đánh tên khốn này bình thường ông đây đối xử với cậu không tệ sao cậu dám bán đứng ông hả chính xác thì ba ngày trước khi d ư ơ n g phong vừa đi dạy về thì thấy mẹ hắn đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách khuôn mặt bà hầm hầm nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống d ư ơ n g phong chưa kịp hỏi câu nào đã thấy người làm lôi sềnh sệt hành lý của anh đẩy đến trước mặt bà mau cút đi trước khi tìm được bạn gái thì đừng quay về cái nhà này nữa mẹ có chuyện gì vậy sao lại muốn đuổi con ra khỏi nhà bà d ư ơ n g nhìn đứa con trai mình từng hết mực cưng chiều càng thêm phẫn uất tột độ anh vậy mà dám đem chuyện mình có bạn gái ra đùa giỡn reo rát h i vọng vào trong lòng bà có biết bà mong ngóng anh có vợ đến thế nào không mỗi lúc rảnh rỗi bà d ư ơ n g thường ngồi d i ễ n tưởng ra cảnh gia đình nhỏ của riêng anh với hai vợ chồng cùng những đứa con c á o kỉnh kể cả chức danh bà nội bà d ư ơ n g đã trong ngóng lâu lắm rồi vậy mà d ư ơ n g phong dám c á g a n lừa gạt bà nói dối mạng nghiêng là bạn gái anh bà cực thích cô gái kia nên càng thêm đau lòng con thật to gan đó d ư ơ n g phong nếu tôn bách thần không nói với mẹ con còn muốn lừa gạt bà già này đến lúc nào hả nghe đến đây d ư ơ n g phong đã hiểu được vấn đề anh điên hết máu rõ ràng đã bàn bạc cho anh thêm thời gian vậy mà hắn dám d ạ c h mặt anh với mẹ d ư ơ n g phong gọi điện thoại cho tôn bách thần nói lý lẽ thì hắn đã chạy về quê cố mạng n g h i ê n anh lại bị bà d ư ơ n g đuổi ra khỏi nhà tịch thu xe và thẻ ngân hàng bí bách anh đành về quê cô để tìm tôn bách thần Chương Chương tất cả là tại cậu đấy trở về với thực tại nhìn cái bản mặt nghênh ngang như thể mình không làm gì sai của tôn bách thần d ư ơ n g phong tức đến muốn lao vào đắm hắn mấy cái chỉ tiếc là chưa kịp ra tay mạng nghiêng đã chen vào giữa hai người đánh nhau gì chứ hai anh ngồi xuống ghế đi d ư ơ n g phong rốt ruột đã xảy ra chuyện gì d ư ơ n g phong tấm tức kể lại mọi chuyện cứ cách hai ba câu anh lại lườm tôn bách thần một cái hắn d ẫ n dưng như thể không phải lỗi của mình những ngón tay còn nhàn rỗi đệm i nhịp nhàng trên tay vịn h của ghế s o f a sớm muộn gì mẹ cậu cũng biết biết sớm đỡ đau lòng cái thằng này ông đây hết đường quay về nhà rồi tất cả lại tại cậu đấy mau nghĩ cách đi mẹ nó i chứ hai anh ra nông n ổ i này còn không chịu trách nhiệm cái tên mặt lạnh đang ngồi đối diện d ư ơ n g phong thật đáng bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục mà tôn bách thần phẩy tay v h ổ i bỏ hoàn toàn tội trạng của mình ngược lại cô gái kia lại lên tiếng d ư ơ n g phong em nghĩ mình vẫn nên đi gặp bác gái nói một tiếng xin lỗi thì tốt hơn mạng n g h i ê n đã quyết định như vậy d ư ơ n g phong không thể nói được gì nhưng chắc chắn mẹ anh không tha thứ mà cho anh quay về nhà nhanh như vậy thế nên d ư ơ n g phong quyết định ở lại biệt thự của tôn bách thần sống một thời gian vừa mới ngỏ lời hắn lập tức gạt p h â n đi không rảnh tôi đưa tiền cho cậu cút ra khách sạn mà ở không t h í c h tôn bách thần cậu còn nhớ màn cát cược bốc mùi lần trước chứ yêu cầu của tôi chính là được sống ở đây thế nhé anh nghênh nghênh mặt lên thách thức nếu d ư ơ n g phong muốn như vậy hắn cũng không thèm cản bởi vì ngay lúc này tôn bách thần nảy ra một ý định xấu xa trong đầu chỉ là d ư ơ n g phong đã biết tổng ý định của hắn anh nói mạn nghiêng đang sống ở đây có đúng không ừ、um, vậy tôi sẽ ở chung phòng với cậu nhé tôn bách thần cậu dẹp bỏ cái ý định dọn sang phòng ai đó ngủ đi cái tên đáng ghét này sao có thể hiểu tường tận những gì hắn đang nghĩ chứ thật tức chết mà tôn bách thần đấm mạnh lên lưng tựa ghế s o f a nghiến răng c à n g kẹt mạng nghiên đến nhà xin lỗi mẹ d ư ơ n g phong bà không trách cô ngược lại còn giữ thái độ vui vẻ như trước sao trách con được chứ bách thần đã nói hết với bác rồi đều tại thằng nhóc d ư ơ n g phong làm s ằ n g làm bậy cả gan dám lừa bà già này mạng nghiên con đơn thuần như vậy nên mới bị nó dụ dỗ hoàn toàn không có lỗi cô vô cùng cảm kích khuôn mặt vì thế cũng bớt căng thẳng hơn bà d ư ơ n g nắm lấy tay mạng n g h i ê n không kềm được tiếc nuối trong lòng bà không muốn kết thúc duyên phận với cô gái này dễ dàng như vậy nên quyết níu giữ mạng n g h i ê n con với d ư ơ n g phong không thành đôi cũng không sao nhưng bà già này không có đứa con nào ngoài thằng nhóc đó thỉnh thoảng bị nó chọc ta điên cũng không biết chia sẻ với ai nếu con không chê có thể nhận ta làm mẹ nuôi không lúc nào rảnh rỗi cứ đến đây dùng bữa tâm sự cùng ta cứ xem như nhà của mình đừng ngại cô muốn bà vui vẻ liền đồng ý dù sao đây không phải là yêu cầu quá đáng gì nếu có thể là mẹ d ư ơ n g phong cảm thấy an ủi phần nào mà n g h i ê n cũng không ngại hứa với bà chương một trăm hai mươi tám cũng được năm phút rồi cả buổi sáng cô cùng bà d ư ơ n g đi mua sắm trong trung tâm thương mại buổi trưa mạng nghiên cùng bà dùng bữa ở một nhà hàng ý cao cấp sau đó bà đưa cô đến trường trước khi về nhà mình mạng nghiên bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng vừa lúc bị n h à yến kỳ và chu ái ái nhìn thấy hai người kia đang định tiến lại chào hỏi may mà cô nhanh chân ngắn lại bà d ư ơ n g biết ý nên bảo tài xế nhanh lái xe rời đi mạn nghiên người ngồi trên xe là ai thế bác gái tớ cô đáp nhắc đến bác gái nhà yến kỳ nghĩ ngay đến người bác hay đau ốm mà mạn nghiên thường kể thật không ngờ bà ấy giàu có như vậy còn có xe ô tô xịn thì không biết chỗ ở còn xa qua đến giường nào phút chốc nhà yến kỳ lại nghĩ cô là kẻ hám tiền chẳng trách khi xưa cứ hai ba bữa lại qua đêm ở đó hết lòng chăm sóc vị bác gái kia cô ấy nghĩ như vậy trong lòng càng thêm coi thường mạng n g h i ê n tâm tư hai cô gái kia mỗi người đều mang một vẻ nhưng ngoài mặt ai nấy đều tỏ ra hòa nhã với mạng n g h i ê n ba cô gái vừa đi vừa nói chuyện tình cờ cô biết được sau khi cô rời khỏi ký túc xá chu ấy ái đã dọn đến ở chung phòng với nhã yến kỳ cho có người bầu bạn đến trước phòng học ba người tách nhau ra mỗi người đi vào trong một phòng khác nhau khắc dương đứng trước cửa đợi sẵn mạng n g h i ê n lần này cô không tránh né nữa mà bắt chuyện với cậu khắc dương cậu đến lớp lâu chưa cũng được năm phút rồi hai người họ chân bước song song nhau về phía ghế ngồi khắc dương thấy mạng n g h i ê n không còn xa lánh mình trái tim cũng được xoa dịu phần nào cậu lấy trong ba lô ra một chiếc thiệp đen sang trọng bên trên viết chữ màu vàng n h ũ lấp lánh đưa cho mạng nghiên hai ngày nữa đến sinh nhật tôi hy vọng cậu có thể tham dự là một bữa tiệc ngoài trời vào buổi tối mạng nghiên chần chừ không biết có nên nhận hay không nhìn tấm thiệp trước mặt cô có thể đoán được quy mô bữa tiệc không hề tầm thường gia cảnh của khắc dương kết xù đến mức nào không phải mạng nghiên không biết hơn nữa cô còn đang sống ở nhà tôn bách thần tên đại ác ma đó chắc gì dễ dàng để cô đi dự tiệc sinh nhật của cậu chứ có tham dự hay không thì cậu cũng nhận tấm thiệp đi còn hai ngày suy nghĩ cậu không cần miễn cưỡng khắc dương để tấm thiệp trên bàn m ạ n nghiêng rồi s á c h ba lô đi tìm chỗ khác để ngồi cô đành kẹp tấm thiệp vào trong quyển sách giáo trình trước khi giảng viên bước vào trong lớp hiện tại đang trong thời gian học tập căng thẳng với khối lượng kiến thức khổng lồ để phục vụ cho kỳ thi cuối kỳ mạng n g h i ê n không có tâm trạng nghĩ ngợi lung tung mà phải tập trung học mấy ngày về quê cô bỏ qua không ít kiến thức ngoài việc hỏi thầy cô và bạn bè mạng n g h i ê n còn phải c h ă m đọc thêm sách ở thư viện sau giờ học cô lại đến địa điểm quen thuộc ngồi ngả mình trên chiếc ghế dài đọc sách có khi mệt mỏi mãn nghiêng lại nhìn ra cửa kính ngắm nhìn vàng hoa tử đằng bên ngoài thư viện nắng vàng dịu dàng cánh vật trước mắt hữu tình khiến cô chìm đắm tay buông quyển sách xuống ghế mà ngủ quên lúc nào không hay mãn nghiêng khẽ giật mình trong cơn mê man hai mắt còn ngập trong cơn b u ồ n ngủ cố nhíu lại nhìn lên chiếc đồng hồ lớn cô giật mình ôm vội quyển sách đến quầy phục vụ để trả sách xung quanh vắng lặng chỉ còn l á t đác và sinh viên ra về mạng nghiêng cũng chạy thật nhanh ra bến xe buýt để kịp chuyến xe năm rưỡi chiều phù may quá vẫn còn kịp cô thở một hơi dài yên vị trên chiếc xe buýt trở về biệt thự thức ăn được d ư ơ n g phong mua sẵn chỉ chờ cô về liền có thể nấu bữa tối tôn bách thần không muốn anh ở trong bếp bèn đuổi anh lên phòng khách còn chủ động kè kè sau lưng mạng nghiêng để ý xem có cần thứ gì thì lấy giúp hắn một hai lần còn lựng k h ẩ n vài lần thành quen lọ nào đựng muối lọ nào đựng đường hắn đã nhớ rõ trong đầu bách thần anh ăn thử xem đã vừa miệng chưa mãng nghiêng gấp một miếng thịt bò thổi nguội rồi đưa lên gần miệng tôn bách thần em thử đi chương một trăm hai mươi chín đồ thần kinh hắn đẩy đũa về phía cô mạng nghiêng đành phải cắn vào miếng thịt bò nhưng mà cô có ngờ đâu tôn bách thần lại cúi đầu xuống cắn vào phần còn lại của miếng thịt mạng nghiêng trợn tròn mắt đang có ý định mở miệng thì bị hắn nhắc nhở không được nhả ra cô ngoan ngoãn đành phải dùng răng cắn chặt miếng thịt vào từ từ nhai nhưng trong tư thế này nuốt sao trôi chứ môi hai người gần như dính chặt vào nhau tôn bách thần chẳng ngượng ngùng gì chăm chú nhai miếng thịt bò trong miệng hai cánh môi hé mở cỏ s á t lên môi cô miếng thịt bò có độ dai vừa phải mất một lúc mới đứt ra hắn nhai xong miếng thịt còn d ấ n dương đôi môi mềm mại mà đưa lưỡi liếm láp chút dầu bóng nhờn còn dính trên đó với kiểu nếm thức ăn như thế này đúng là trải nghiệm có một không hai của mạng nghiên này hai người tưởng tôi vô hình trong cái nhà này à d ư ơ n g phong không biết từ lúc nào đã đi xuống bếp anh mở tủ lạnh lấy chai nước rồi lấy đóng sầm lại tình cảm cũng phải biết lựa chỗ chứ có biết anh đau lòng không mạng nghiên nghe anh nói vậy vội bỏ chiếc đũa xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh sống với tôn bách thần đã đủ phiền toái giờ còn có thêm dương phong cô không biết phải cư xử thế nào cho đúng đắn nữa trời ơi điên lên mất mạn nghiên dò đầu bứt tay ba người ăn một bữa tối đầy căng thẳng ăn xong rồi ai về phòng nấy mạn nghiên ngồi học bài d ư ơ n g p h o n g ở trên phòng ngủ xem truyền hình còn tôn bách thần hắn vào trong phòng đọc sách ngồi soạn giáo án tôn bách thần nhìn tấm thiệp màu đen trên bàn k h ó e môi bất giác lộ ra nụ cười khó hiểu đó là thiệp mời đến dự bữa tiệc của vũ gia do đích thân mẹ của vũ khắc dương đem đến cho hắn vào sáng nay hắn sớm đã đoán được bữa tiệc này sẽ quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trong giới làm ăn nên không hề có ý định tham gia nhưng chiều nay đi ngang qua lớp học của mạng nghiên tôn bách thần vô tình thấy vũ khắc dương đưa cho cô một tấm thiệp y hệt hắn đã thay đổi chủ ý hắn gấp gọn quyển giáo án ở trên bàn rồi đứng dậy rời khỏi phòng đọc sách tôn bách thần lên phòng nhìn thấy d ư ơ n g phong đang nằm trên giường lông m à i liền nhíu lại xuống ghế s o f a ngủ đi tại sao chứ cái giường rộng như vậy cậu nằm đâu có hết đồ điên hai thằng đàn ông ngủ chung giường thì ra thể thống gì cậu không ngủ s o f a vậy tôi sang phòng khác ngủ tôn bách thần giật nhanh cái gối trên giường toàn bỏ đi thì bị anh nắm lấy ống quần giữ lại d ư ơ n g phong nhe răng cười nói <cười> mấy ngày ở dưới quê cậu chẳng phải toàn gối chung với tôi đó làm như cậu là con gái mới lớn thẹn thùng e ấp cái gì nghe mấy câu này tôn bách thần thật sự buồn nôn đồ thần kinh <cười> đồ b ú n x í n h tôi trù cậu bị táo bón một tuần d ư ơ n g phong đ ố i tiếc nhìn chiếc giường mềm mại tâm trạng bất mãn ngồi p h á t dậy ôm gối vứt qua ghế s o f a anh chạy đến khóa cửa phòng rồi tuyên bố được tôi ngủ ở ghế s o f a cậu ngoan ngoãn nằm trên cái giường lớn đó cho tôi chương một trăm ba mươi không thấy tôi còn đang xem à bách thần anh có yêu em không anh yêu em bách thần anh sẽ nhớ em chứ nhớ trà cả đời này anh sẽ không quên em tôn bách thần nằm ở trên giường hai hàng lông mài d í u chặt lại trong phòng ngủ đang bật điều hòa nhưng trán g hắn lại lấm tấm mồ hôi hai cánh tay săn chắc đột nhiên gồng lên dữ dội tôn bách thần nắm c h ặ t lấy gai giường miệng hét lên một tiếng thảm thiết không cơn ác mộng làm hắn tỉnh giấc tôn bách thần ngồi trên giường bộ dạng như người vừa trở về từ cõi chết hắn khó nhọc điều chỉnh lại nhịp thở bàn tay đưa lên quệt mấy vệt mồ hôi trên trán vừa nãy hắn mơ mình gặp mọc trà trong giấc mơ cô nói với hắn rất nhiều điều còn liên tục hỏi hắn có yêu mình không đến cuối cùng cảnh tượng cô bị bắn trong lễ đường được tái hiện lại trong tiềm thức hắn chân thật đến mức xé nát tâm can tôn bách thần đau đớn q u y ệ n lẫn với sự d à y d ò triền miên nếu không phải đỡ đạn thay cho hắn cô đã không phải chết người con gái xinh đẹp như thiên thần đấy sao thượng đế nở lòng mang cô khỏi thế gian này gặp ác mộng à d ư ơ n g phong không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh giường anh đưa cho tôn bách thần một ly nước lọc để hắn có thể trấn tĩnh lại tinh thần tôn bách thần uống hết ly nước lọc nhưng không trả lời anh mà khi d ư ơ n g phong hỏi anh vốn không định nhận câu trả lời vì bản thân tự anh hiểu rõ hắn đã mơ thấy điều gì tôi đi tắm hắn nặng nhọc rời khỏi giường bước chân vô lực đi vào trong phòng tắm còn anh đi xuống phòng bếp lạch cạch làm ộ t bữa sáng đơn giản với bánh mì s a n w i c h và trứng hôm nay là ngày nghỉ tôn bách thần thường có thói quen xem tin tức vào buổi sáng hắn tắm xong lấy khăn lao sơ mái đ ầ u ướt rồi ngồi chẻm chệ trên ghế s o f a ở ngoài phòng khách xuống ăn sáng đi d ư ơ n g phong nói hửng mạn n g h i ê n thức dậy chưa hình như chưa mà cứ để em ấy ngủ thêm đi hắn gật nhẹ đầu lưng hơi thoải ra đằng sau dựa vào lưng tựa ghế s o f a thấy tôn bách thần chưa q u y ế t định ăn sáng d ư ơ n g phong bèn ngồi xuống phía đối diện với hắn cùng xem tin tức hắn vô tình chuyển sang bản tin kinh tế trong nước vừa hay nội dung trọng điểm có liên quan đến tôn thị cổ phiếu dạo gần đây của tập đoàn tài chính tôn thị có dấu hiệu giảm sút mang nhiều nguyên nhân sâu xa ở đằng sau một trong những điều có thể rõ ràng nhận ra là dự án đầu tư mới đây của tổng giám đốc tôn ninh ninh rất không được sự ủng hộ từ phía các vị cổ đông có ý kiến cho rằng dự án lần này không hề có tiềm năng như lời đồn lợi nhuận bấp bênh trong khi rủi ro cao ngất ngưởng tôn bách thần cầm bộ điều khiển tắt phục màn hình lớn trước mặt hắn lẳng lặng đứng dậy đi vào trong nhà bếp không thấy tôi còn đang xem à d ư ơ n g phong quát lên thế nhưng anh vẫn đứng dậy bám theo sau lưng tôn bách thần biết hắn đang mệt mỏi anh liền trở nên nghiêm túc này cậu định thế nào cái gì cậu không có ý định quay trở về tôn thị sao không hắn đáp c ụ c lủng muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này d ư ơ n g phong không hiểu tại sao tôn bách thần phải cố chấp như vậy trốn tránh đâu phải cách giải quyết vấn đề lẽ nào hắn định cả một đời sống dở dang như vậy g i a n vặt trong quá khứ u ám không theo đuổi ước mơ không dũng cảm đối diện với tình yêu thì mới hài lòng sao đời người có bao nhiêu sao cứ phải chìm đ ắ m trong bóng đen do chính mình tạo ra phải chăng để đánh đổi lại chút cảm giác dễ chịu để tự nhủ lòng sẽ thảnh thơi hơn với những người đã khuất d ư ơ n g phong chẳng còn lời lẽ nào để khuyên hắn anh bốc nhanh miếng bánh săn quýt kẹp trứng cho vào trong miệng ăn một cách nhòm nhòm d ộ i d ã trước khi đứng dậy khỏi bàn anh nói một câu thật lòng tôn bách t h ầ n g à tôi thấy cậu h ợ p với việc kinh doanh hơn là tôn ninh ninh chương một trăm ba mươi mốt được em đi cùng anh anh có hẹn đi đánh tennis cùng bạn nên rời đi trước một lúc sau mạng nghiên đi xuống lầu dù đã đánh răng xong nhưng cô vẫn còn ngáp ngủ chính xác thì tối qua mạng nghiên đã thức đến ba giờ sáng để đọc sách mau lại đây mạng nghiên đến gần tôn bách thần bị hắn kéo ngồi phịch xuống đùi của mình hắn đẩy đĩa đựng thức ăn sáng lại gần bảo cô ăn ăn đi món này nguội sẽ khó nuốt d â n cô c h ậ m chậm ăn bánh mì chốc chốc lại ngoảnh đầu ra đằng sau nhìn hắn mạn nghiêng biết tôn bách thần có tâm sự trong lòng nhưng không dám hỏi mới sáng sớm c ô mặt hắn đã trầm tư m ộ n phiền rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ đến điều gì chứ anh không ăn sáng sao cô thấy trên dĩa vẫn còn một miếng bánh nữa không em ăn luôn đi sức ăn của mảng viên rất tốt cô cũng không chê thức ăn bao giờ rất nhanh cô đã xử đẹp hai miếng bánh săn quýt kẹp trứng rồi cẩn thận chùi sạch sẽ tay và miệng bằng khăn giấy trên bàn tôn bách thần ôm chặt cô gái đang ngồi trên đùi mình vùi mặt vào làn tóc mượt mà kia tìm kiếm chút thư thái trong lòng hắn cảm thấy bản thân mình thật ương gan t ầ m ích kỷ không muốn cô gái này một danh phận nhưng vẫn muốn giữ cô ấy mãi bên cạnh mình nói thẳng ra là biểu hiện của những gã đàn ông tồi mạn n g h i ê n tối nay cùng tôi đi dự tiệc nhé tôi muốn giới thiệu em với một người cô đột nhiên cúi tắp người đầu nguyên san g nhìn hắn tiệc sao trùng hợp tối nay chính là sinh nhật của vũ khắc dương cô vẫn đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào bây giờ hắn lại rủ cô đi dự tiệc cùng mình đi sinh nhật của khắc dương hay đi dự tiệc cùng tôn bách thần đây mạn nghiên rối não thế nào có muốn đi cùng không thấy hắn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời mạn nghiên d à i d ạ t gật đầu được em đi cùng anh tôn bách thần đã chuẩn bị sẵn váy dạ hội và trang sức cho mạng nghiên buổi chiều hắn gọi chuyên gia trang điểm đến tận biệt thự giúp cô trang điểm và làm tóc thay xong trang phục mạng nghiên như được hô biến thành một nàng công chúa xinh đẹp k i ề u diễm tầm sáu giờ tối tôn bách thần lái xe đưa mạng nghiên đến vũ gia dự tiệc lần này hắn đồng ý tham gia chỉ có hai yêu cầu đối với vũ phu nhân thứ nhất là không cho phép sự xuất hiện truyền thông thứ hai là tất cả các khách mời đều không được sử dụng điện thoại trong khuôn viên bữa tiệc bà với những yêu cầu hắn đưa ra đều chấp thuận bách thần chúng ta đi dự tiệc gì thế là tiệc sinh nhật hắn đáp ngắn gọn mạn nghiêng căng thẳng tay k h o á t lấy tay tôn bách thần n ế p sát người vào hắn cô nhìn xung quanh toàn người là người đàn ông thì ăn mặc sang trọng phụ nữ thì đầm váy lộng lẫy lần đầu tiên đến một bữa tiệc xa qua như vậy không khỏi khiến mạng nghiêng bị choáng ngợp đúng như dự đoán của tôn bách thần bữa tiệc này quy tụ không ít người trong giới kinh doanh đa phần đều là người hắn quen mặt những lão giám đốc gạo cội khi nhìn thấy hắn khuôn mặt đều lộ ra biểu cảm ngạc nhiên khó tả lần lượt từng người kéo đến c h à o hỏi tôn bách thần hắn chỉ gật đầu cho phải phép tuyệt nhiên không nói với ai quá ba câu chương một trăm ba mươi hai bạn gái sao không thể nào tôn bách thần mang bản lĩnh đầy mình thời gian sáu năm tung hoành trên thương trường đã khiến nhiều người được mở rộng tầm mắt năm mười bảy tuổi hắn bước chân vào tôn thị bứt phá ngoạn mục đóng góp to lớn vào việc kéo tập đoàn nhà họ tôn thoát khỏi cơn khủng hoảng tài chính châu á chỉ mất ba năm tôn bách thần đã thay đổi mọi ánh nhìn coi thường từ các vị cổ đông nghiễm nhiên ngồi lên vị trí tổng giám đốc ở độ tuổi vừa tròn hai mươi mười năm trước tôn bách thần tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh đã làm không ít vị cổ đông nối tiếc mất đi một nhân tài kiệt xuất như hắn ác hẳn có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của tôn thị lần này đối diện với câu hỏi quay lại tôn thị của một vài người hắn vẫn quả quyết lắc đầu chỉ là tham gia một bữa tiệc sinh nhật thôi các vị đừng nghĩ ngợi sâu xa quá ngay lúc này bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu ai nấy đều hướng mắt lên sân khấu đón chờ nhân vật chính của bữa tiệc thiếu gia đ ộ c tôn nhà họ vũ vũ khắc dương khoảnh khắc cậu bước lên sân khấu mạn nghiêng sững sờ cả người cô lùi về phía sau định tạo khoảng cách với tôn bách thần thì bị hắn nắm lấy cổ tay giữ chặt cô đứng bên cạnh mạn nghiêng trầm người nghe hết mấy lời phát biểu của vũ khắc dương xong màn phát biểu cậu cầm dao cắt bánh kem mọi người ở bên dưới cùng đăng lê rượu chúc mừng sinh nhật cậu chỉ có cô là đứng lặng thinh không có phản ứng pháo giấy được bắn lên tưng bừng rộn rã khắc dương xuống bên dưới sảnh tiệc không hề quan tâm đến mấy lời chúc của mọi người cậu đang miệt mài tìm kiếm bóng dáng của một cô gái là người mà cậu mong chờ nhất vào buổi tối nay thấy rồi mãng nghiên g có đến sinh nhật của cậu vũ khắc dương mỉm cười hạnh phúc mãn nghiên cậu gọi lớn nhanh chân bước về phía cô mãn nghiên quay đầu khuôn mặt khả ái dần cứng đờ lại chết tiệt tôn bách thần sao lại đẩy cô vào tình huống trớ trêu vậy chứ hắn hiện tại đang đi lấy bánh ngọt ở đằng kia hy vọng sẽ không bất ngờ xuất hiện c á ắ c dương chúc mừng sinh nhật cậu nhưng cô đâu biết đây là tiệc sinh nhật của cậu nên mới tay không mà đến đây ngại càng thêm ngại mạn nhiên chỉ biết cười gượng gạo mạn nhiên bánh em muốn ăn đã hết mất rồi tôn bách tần đột ngột xuất hiện trước mặt hai người còn tự nhiên ôm lấy eo mạn nhiên vô cùng thân thiết k h á c dương thấy cảnh tượng này không khỏi bất ngờ cậu hơi mất bình tĩnh thầy tôn thầy làm gì vậy mau bỏ tay ra khỏi người cậu ấy đi về phần tôn bách thần là khách mời của mẹ mình khắc dương ra hiệu nhưng những hành động thân mật của hắn dành cho mạn nghiên cậu vẫn chưa hết bàng bàn h o à n hứ mạn nghiên là bạn gái của tôi tôi ôm bạn gái mình là sai sao hắn rướn mài hỏi ngược lại cậu bạn gái sao không thể nào nực cười mạn nghiên cậu nói gì đi chứ cô không có lời nào để nói bất lực gật nhẹ đầu dù chỉ là một bản giao kèo nhưng m ạ n n g h i ê n vẫn mang danh bạn gái của hắn sao có thể phủ nhận phải tớ và thầy tôn hiện tại đang trong giai đoạn yêu đương 133. Phải gái là bạn gái? vũ khắc dương chìm vào im lặng nhưng chưa được mấy giây lại đột nhiên cười phá lên cậu nhớ lại một vài chuyện cũ mới phát hiện bản thân mình thật khờ khạo đáng ra khắc dương đã phải nhận ra mối quan hệ của hai người từ lâu rồi mới phải một tên nổi tiếng không quan tâm việc thiên hạ như tôn bách thần mà cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện đúng lúc cậu tiếp cận mạng nghiêng thì rõ ràng phải có mục đích rồi cái mà k h á t dương cay cú đó là khi cậu tỏ tình cô lại bịa ra một lý do khác để từ chối đây là coi rẻ tình cảm là chà đ ạ p lòng tự trọng một kẻ cao ngạo như vũ k h á t dương không thể ngắm nổi sự sỉ nhục này q u a ra cậu thích kiểu đàn ông chững chạc tàn nhẫn như thầy tôn đây thật buồn cười khắc dương nắm chặt tay thành nắm đấm bước chân người cậu lùi dần về phía sau rồi dứt khoát quay người bỏ đi mặc cho vũ phu nhân có đứng ở đằng xa gọi cậu bà tiến lại gần tôn bách thần chào hỏi bách thần lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ tôi vẫn khỏe chỉ thế nào rất tốt cậu xem có phải dạo này tôi trẻ ra hơn không bà nói đùa một câu vũ phu nhân vừa là đối tác quan trọng của tôn thị vừa là một người bạn cũ của tôn bách thần bà vẫn luôn ngưỡng mộ tài năng của hắn nên mới mượn bữa tiệc sinh nhật của con trai mình hồng tạo cơ hội để tôn bách thần gặp lại những người từng đồng hành với hắn trên thương trường khích lệ tinh thần kinh doanh trong con người hắn ấy vậy mà ban nãy bà nghe mấy vị khách mời khác nói tôn bách thần vẫn một mực giữ vững lập trường không khỏi thất vọng sự việc mười năm trước vị hôn phu của tôn bách thần bị bắn chết tại hôn lễ bà cũng được tận mắt chứng kiến ân quán trên thương trường đã cướp đi người con gái hắn yêu thương nhất chẳng trách tôn bách thần không muốn quay về nơi đau thương đổ máu đó thằng nhóc khắc dương này tôi đang muốn giới thiệu với cậu mà nó lại chạy đâu mất à cô gái đi bên cạnh cậu là vũ phu nhân liếc mắt sang nhìn mạng nghiêng giới thiệu với chị đây là đồng mạng nghiêng bạn gái tôi bạn gái khuôn mặt vũ phu nhân biến quá bất ngờ phải là bạn gái mạng nghiêng cúi đầu chào hỏi vũ phu nhân bà cũng nhiệt tình đáp lại bà cuối cùng cũng hiểu tôn bách thần không muốn quay lại con đường cũ chắc chắn vì muốn bảo vệ cô gái này hắn không muốn thảm kịch trong quá khứ xảy ra một lần nữa có lẽ vậy chỉ là bà tiếc cho một tài năng tự d ù i dập mình trò chuyện được một lúc vũ phu nhân vô tình nhắc đến chuyện của tôn ninh ninh về dự án mới của tôn thị đứng trên lập trường là đối tác làm ăn lâu năm của tập đoàn bà cũng bày tỏ một chút quan ngại chị vũ với mấy vấn đề này tôi không quan tâm nữa đây là quyết định của tôn ninh ninh và các vị cổ đông thành bại do chính họ ừ tôi chỉ thuận miệng nhắc đến thôi mà hôm nay ninh ninh đại diện cho tôn thị đến đây chúc mừng cậu gặp nó chưa tôn bách thần cười như không hắn tránh mặt chị ta còn không kịp gặp làm gì chứ mang tiếng là chị em nhưng họ đối với nhau như cái gai trong mắt nhổ mãi không ra chưa gặp cũng không muốn gặp chị biết mà mỗi lần tôi và tôn ninh ninh chạm mặt thể nào cũng cãi nhau một trận chương một trăm ba mươi bốn tóm lại là đã xảy ra chuyện gì hâ cậu cũng đến đây dự tiệc sao tôn bách thần lấy tư cách là giảng viên trường bắc thành hay cựu tổng giám đốc của tôn thị nhĩ chất giọng mỉa mai của tôn ninh ninh không l ẫ n vào đâu được cô ta lắc nhẹ ly rượu vang trong tay đôi môi đỏ thấm cong v ú c lên ngạo nghễ hừ tôn ninh ninh c h ỉ không thấy tôi vài câu sẽ lăn ra chết sao thứ chỉ muốn có cũng có được rồi cố mà giữ và cô ta là thế h ã y gặp đều nói mấy lời châm chích đối phương tôn ninh ninh đã quen với điều đó chỉ cần cô ta có thể làm tôn bách thần b ấ t kiên nhẫn đều không từ bất kỳ lời lẽ cay độc nào ánh mắt tôn ninh ninh chuyển sang mạng nghiên sự hiếu kỳ tràn ngập trên gương mặt sắc sảo kia cô ta tiến đến gần hơn một bước cảm thán đã công khai mối quan hệ rồi sao tôn bách thần chắc có ý định muốn rước cô về làm vợ ha đồng mạng nghiên g nó có số sát thê dịp mọc trà chính là tấm gương rõ nhất nếu cô không ngại cứ thử làm cô dâu của nó với mấy lời trù ẻo c á i độc này cả cơ thể mạng nghiên g khẽ rung lên hào môn tranh đấu nghĩa là gì cô cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt vì tiền vì quyền đến người thân trong nhà cũng có thể trở mặt lạnh nhạt hơn người dân nước lã bảo sao con người c ó tôn bách thần lại trở nên bất cần như vậy tôi không quan tâm đến số sát thê gì đó chỉ cần bách thần muốn tô gả cho anh ấy tôi liền c a m tâm tình nguyện mạng n g h i ê n n g h ê n mặt thẳng thừng đáp trả tôn ninh ninh bách thần chúng ta mau đi thôi cô kéo t a y hắn định rời đi ngờ đâu tôn ninh ninh bóp chặt bả á d a i mạng nghiêng dù cho tôn bách thần có đẩy cô ta ra tôn ninh ninh vẫn kịp ghé sát lại nối nốt câu cuối đ ồ n g mạng nghiêng chỉ sợ nó mãi xem cô là kẻ thay thế thôi có biết mùi hương lài thơm ngát trên mái tóc cô không trùng hợp chính là loài hoa khi còn sống dịp mọc trà thích n h ấ t mạng nghiêng về đến biệt thự cô bước luôn đôi giày c a o gót hầm hừ đi thẳng lên phòng ngủ cô cởi giày cùng váy dạ hội ra nhét thẳng vào chiếc túi giấy rồi gom luôn hai chai dầu gội hương qua lại trong phòng tắm đùng đùng mang xuống lầu m ã n g h i ê n em làm sao thế d ư ơ n g phong ngơ ngác nhìn cô tôn bách thần vừa cùng cô đi dự tiệc về anh nghĩ bọn họ lẽ ra phải rất vui vẻ nhưng sao m ã n g nghiên lại trở nên tức giận như vậy tóm lại là đã xảy ra chuyện gì sao em lại tức giận như vậy tôn bách thần bắt nạt em à anh im đi mãn nghiên liếc ánh mắt hình viên đạn về phía d ư ơ n g p h ò n g mà kệ hai người đàn ông đang đứng nhìn mình mà hậm hực bỏ ra ngoài sân anh chỉ là đang quan tâm cô thôi mà hức rõ ràng là giận cá chém thớt mãn nghiên đang giận cứ để cô ấy trút hết ra đi tôn bách thần từ tốn giải thích ai chẳng biết là mạng nghiên giận chứ nhưng nguyên nhân là gì mới được d ư ơ n g phong đoán tám chín phần là liên quan đến tôn bách thần anh hỏi tại sao em ấy lại giận giận cái gì ở bữa tiệc gặp phải tôn ninh ninh chị ta nói vài lời khó nghe nên mạng nghiên mới trở nên như vậy thôi không sao hắn vẫn rất bình tĩnh lại là tôn ninh ninh d ư ơ n g phong vừa nghe thấy tên cô ta thôi đã nổi lên thành kiến mãnh liệt với anh tôn ninh ninh là điển hình cho kiểu người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác cô ta không hạnh phúc thì những người xung quanh cô ta đừng mong được yên ổn tôn bách thần vừa dứt lời bên ngoài đã truyền vào một loạt âm thanh s ó n g động bởi vì cánh cửa phòng khách đang mở t o a n nên tiếng đồ đạc bị ném xuống đất có thể nghe rõ ràng chương một trăm ba mươi lăm cô thật muốn chửi thề vài câu cho hả giả hai người đàn ông đi ra ngoài sân cảnh tượng trước mắt khiến họ phải bật cười mạng n g h i ê n đứng ở đằng xa cầm mấy món đồ lần lượt ném vào thùng rác có lẽ do bực tức trong người cô ném đến lần thứ ba vẫn bị lệch ra ngoài họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi giỏi theo từng động tác của cô gái kia giậm g i ậ t một hồi lâu mạn nghiên đã thành công ném chuẩn xác hai chai dầu gội và túi giấy đựng chiếc váy giả hội vào thùng rác xong xuôi cô phủi tay mặt n g ê n h lên nhìn chiếc thùng rác đầy thách thức trong đằng sau bóng lưng mạn nghiên có vẻ rất vui vẻ nhưng ai biết được trong lòng cô buồn cỡ nào mẹ kiếp tên khốn kiếp tôn bách thần dám xem cô là người thay thế mạn nghiên bật khóc tức tưởi dù rằng mặt cô vẫn tỉnh bơ nhưng hai hàng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra có lẽ việc cơ mặt cũng không thể bộc lộ hết sự q uất ức trong lòng của mạng nghiên nên nó mới cứng đờ ra như vậy mạng nghiên quay người đi lách qua giữa hai người đàn ông kia đi thẳng vào phòng ngủ tôn bách thần phản ứng nhanh nhạy dội đuổi theo cô cô suýt chút nữa đóng sầm cửa lại nhưng hắn đã nhanh hơn kịp chui vào trong phòng tôn bách thần bước nhanh về phía mã nghiên ép cô lùi dần ra sau ngồi phệt xuống giường ngủ hắn chống hai tay sang hai bên đùi cô mặt cúi sát xuống vẫn còn tức giận à về chuyện vũ khắc dương hay là qua lại hửng mã nghiên dùng hai tay xô mạnh vào ngực tôn bách thần muốn đẩy hắn ra mà chẳng được cô dung nắm đấm lên liên tục đấm vào cánh tay hắn tôn bách thần anh cút ra khỏi đây đi đồ tồi tệ ban đầu anh chọn em vì em mang mùi hương của mộc trà đúng chứ <cười> nghĩ mà buồn cười chắc em phải cảm thấy may mắn vì mình luôn dùng dầu gội hương qua l ạ i chứ không phải mùi hương nào khác nhỉ như thế mới được anh nhìn trúng mới dây dưa mãi với anh đến bây giờ không dứt cô tự dữ lòng mạn nghiên đã kìm nén từ lúc rời khỏi bữa tiệc đến giờ lòng ngùng ngục lửa hơi thở cũng trở nên gấp gáp nặng nề chỉ riêng chuyện tôn bách thần không nói cho cô biết bữa tiệc kia chính là sinh nhật của vũ khắc dương đã làm cô tức lắm rồi bây giờ mạn nghiên còn biết lý do vì sao tôn bách thần thường vùa mặt vào tóc cô mỗi khi mệt mỏi cô càng thêm phẫn nộ chẳng một người con gái nào muốn đối phương xem mình là kẻ thay thế cả đành lòng là hắn không yêu mạng nghiêng nhưng không thể mặc d à y đến mức tay ôm cô mà trong đầu m ừ n g tượng thành người con gái khác được cô thật muốn chửi thề vài câu cho hả dạ phải hôm em đến văn phòng xin điểm chính bồi hương q u a lài trên tóc em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi tôn bách thần nói thật hắn thừa nhận rằng cô chạnh lòng ngoảnh mặt đi chỗ khác sống lưng cô lạnh toát ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trong phòng buồn rười rượi Quá ra bấy lâu nay anh luôn xem em là kẻ thay thế ha cảm giác còn tệ hại hơn là món đồ chơi yêu thích trong tay anh nữa cô cười cợt không tôi chưa bao giờ l à m tưởng em với mọc trà cả chưa từng quỷ b i ể n cô quét vào mặt hắn sau đó bám chặt môi căm phẫn nhưng tôn bách thần không nói sai hắn đúng là vì mùi hương kia mới động lòng song lại chưa từng xem mạng n g h i ê n là người thay thế cho mộc trà cô là cô mộc trà là mộc trà kỳ thực hắn chẳng tìm thấy điểm tương đồng gì giữa hai người họ ngoài cùng niềm yêu thích qua lại ai nói dối em chứ đồng mạng nghiêng tôi ép em g ộ i đầu bằng dầu g ộ i hương qua lại sao đều i hoàn toàn do em thích từ trước em nghĩ tôi l à m tưởng em với b ộ c trà ở điểm nào em đoan trang bằng cô ấy không hiền thục bằng không hay giỏi giang hơn cô ấy ấn tượng ban đầu là sự thật tôi thừa nhận còn về sau tôi thích dùi vào tóc em vì tôi thích mái tóc dài mượt đó cho dù em có gọi đầu bằng bất kỳ mùi hương nào tôi vẫn sẽ khen tóc em thơm rồi chìm đắm trong đó thôi em thà bị một câu khích động của tôn ninh ninh mà khóc tước tưởi cũng không chịu tin tôi sao đồ ngốc nghếch hắn b ắ n tiếp tôn bách thần sợ đầu óc cô gái này không hiểu phải nói thẳng thần ra mạng n g h i ê n nghe xong n g h t mặt ra ngẫm lại từng câu hắn vừa nói cô biết tính cách của tôn bách thần hắn sẽ không bao giờ nói dối cho nên những lời này hoàn toàn có thể tin tưởng quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện